Chương 1711, luận võ, 2, nhìn thấy hán tử ngẩn người, mọi người ồn ào cười nhạo một hồi. Hán tử ngẩn đầu nhìn về phía cửa lớn, không thấy bóng dáng của tiêu trần, thế nhưng cứ một mực không ứng chiến như vậy cũng không được. Trước tiên cứ chóng đỡ cái đã. Hán tử răng trăng, nhảy dựng lên, thăng trầm vài phần liền vững vàng đáp xuống tỷ tỉ võ. Nơi này cách đài luận ba 2-30 trượng, hán tử nhẹ nhàng đi như vậy, tên này có công phu không tội lại khiến cho nhiều người phải ngầm miệng. Cô xếp thứ mấy trong danh sách mỹ nhân? Trên một con đường, Tiêu Trần và Lữ Linh Đồng đang câu được câu không trò chuyện với nhau. Vì có một bản thiên cơ, nên đương nhiên sẽ có các bản khác. Bản binh khí hay bản mưu sĩ gì đó Tiêu Trần đều không có hứng thú, nhưng đối với bản mỹ nhân, Tiêu Trần vẫn là nguyện ý nghe một chút. Không, không có xếp hạng. Lữ Linh Đồng cúi đầu có chút ngượng ngùng. Hả? Tiêu Trần có chút kinh ngạc, Lữ Linh Đồng nhất định phải có tướng mạo màu tím, vóc người tư thái, quan trọng nhất là có bộ ngực khủng, thế mà lại không có trong danh sách mỹ nhân. Tiêu Trần hai mắt sáng lên, chật chật, cái này nhất định phải xem một chút. Lữ Linh sang trêu gẹo lưu tô minh nguyệt trong tay, nhìn Lữ Linh Đồng mất hứng. Tức giận nói, đàn ông các người đều đứng núi này trong núi nọ như vậy. Đứng núi này trong núi nọ. Tiêu Trần có chút mờ mịt. Lời này giống như nói có chút tật xấu. Em gái, cô còn nói chuyện tôi sẽ đưa cô trở về. Lữ Linh Đồng tức giận đến có chút ngứa răng, em gái cô cái gì cũng không rõ ràng, mở miệng liền nói lung tung. Thiếu, thiếu hiệp, nhanh lên được không, bắt đầu đánh nhau rồi. Lúc này, từ xa có một người chạy tới chỗ Tiêu Trần, sốt ruột nói. Bắt đầu đánh nhau. Tiêu Trần có chút sửng sờ, đây là cái phiền toái gì? Người đến ba la ba la một hồi, nói một hồi những chuyện đã xảy ra. Tiêu trần đại não u u, tác một cái khiến cho tên đáng thương này xoay người bay lên không trung. Ai con mẹ nói cho cậu, tôi muốn đi tranh giành vị trí minh chủ. Người đến đứng dậy che đi khuôn mặt sưng lên trông như bánh bao hấp, đau suýt chút nữa thì khóc, thiếu hiệp nếu không phải là minh chủ, thủ hạ bên dưới liền không có ai, ngài làm sao mà đối kháng được với huyết y môn, tiêu trần trợn trọng mắt, hả? Lão tử tại sao phải đối kháng với cái thứ cứt cho huyết y môn kia? Người đến nhìn tiêu trần ngay người, không phải ngài đã giết thiếu môn chủ của huyết y môn sao? Huyết y môn nhất định sẽ không để chuyện này yên. Hơn nửa ngài cũng không thể không quản lữ tiên tử, đúng không? Tiêu trần cảm thấy chuyện này có chút không giải thích được, vừa nhìn lữ linh đồng, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, có lẽ cũng hiểu được nhân quả của chuyện này. Tiêu trần không hiểu hỏi. Các người sợ cái thứ rắm cho huyết y môn kia. Người đến không chút do dự gật đầu, huyết y môn động không động liền muốn diệt cả gia tộc, ngài nói xem chúng tôi có thể không sợ được sao. Đây cũng khá là xuất sinh đó. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Nhìn Lữ Linh Đồng đang ở một bên, Tiêu Trần bất lực lắc đầu, được rồi, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì. Đi xem một chút cũng được. Được à, ngầu đi lối này, kim môn chủ không thể nhìn được nữa rồi. Người đến vừa nghe vậy, cũng không quan tâm đến sự đau đớn trên mặt, sốt sắng dẫn tiêu trần về sơn trang. Âm. Một bóng người bay xuống từ trên đài luận vỏ, mọi người tản ra như tránh đi ôn thần. Khủ khủ. Người ngã xuống đất ho khan một tiếng, sau khi phun ra hai ngụm máu lớn, sắc mặt xanh tím dịu đi không ít. Người bị đánh gục không phải ai khác, chính là đại hán Kim Đao. Vốn dĩ hắn và người mặt người dùng bút phán quan vỏ công ngang tại ngang sức nhưng tối hôm qua kim đao của hắn đã bị tiêu trần bẻ gãy. Đối với những người giỏi sử dụng binh khí, binh khí bị hỏng, hiệu quả chiến đấu trực tiếp bị hạ một bậc, lúc này mới bị người đàn ông mặc ngựa đánh rớt xuống đài. Mặc dù nói đao kiếm không có mắt, nhưng trên đài thi đấu bị thương là chuyện bình thường. Nhưng người mặc ngựa ra tay quá nặng, nếu không phải đại hán kim đao nền tảng vững chắc, chỉ sợ đã ở ra rắm rồi. Đã như vậy đánh chết trên đài tỷ vỏ cũng không có bằng hữu, Nhưng lần này không ai chỉ trích hán tử mặc ngựa, mọi người đều có chút hả hê mà nhìn Đại Hán Kim Đao. Những người đi cùng Đại Hán Kim Đao muốn đến giúp hán ta. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, họ dừng lại. Nhìn sắc mặt của mọi người, Đại Hán Kim Đao cười khổ một tiếng, quả nhiên trên đời này chỉ có dệt hoa trên gấm, không có đưa than sử ấm trong ngày tuyết rơi. Quên đi! Đại Hán Kim Đao vứt bỏ thanh đao gãy trong tay, lão đảo đứng lên còn ai muốn lên đây nhìn đại hán kim đao sống không bằng chết người đàn ông mặc ngựa xoay xoay cây bút phán quang trong tay mỉm cười nhìn về phía đám người chương một nghìn bảy trăm mười hai bá đạo không ai phát ra tiếng động cuộc luận võ này không phải như mọi người nghĩ hơn nữa vào lúc này đi lên không phải là đắc tội mọi người sao thấy không có người phát ra tiếng động Người mặc ngựa cung kính cúi đầu bái lòng khiếu vân trên đài cao, lòng lão gia tử, mời. Lòng khiếu vân mỉm cười gật đầu, đang định đồng ý thì nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng huyết sáo chói tai. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người mặc ngựa bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Người đàn ông mặc ngựa phun máu trong không trung, thậm chí còn không kịp xem ai là người tập kích mình đã mất đi ý thức. Tất cả mọi người sửng sốt một hồi, đồng thời cũng vô cùng kinh hải. Người mặt ngựa này cũng coi là cao thủ hàng đầu, sao lại rơi xuống đài luận võ một cách khó hiểu như vậy. Chơi à? Loại thằng nhảy con gà này cũng có thể thi đấu đài luận võ. Khi tất cả mọi người đang sửng sờ, một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Mọi người lần theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một mỹ thiếu nam dẫn theo một đôi tỉ mùi xinh như ngọc xuất hiện tại cửa ra vào. Đứa trẻ xinh đẹp không ngờ đang cầm trên tay một vài viên sỏi nhỏ, nhẹ nhàng tung nó lên chơi. Đây chính là nhóm người Tiêu Trần chạy đến. Cái dáng vẽ âm dương quái khí của người đàn ông mặt ngựa, Tiêu Trần nhìn không thuận mắt, liền tiện tay cho hắn một bài học. Tiêu Trần đung đưa đi về phía đại hán Kim Đao, không hiểu vì lý do gì, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường. Tiêu Trần đi ngang qua họ, họ thậm chí không dám ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Trần, một số trong số họ cường hành ngước nhìn Tiêu Trần, liền trực tiếp rơi vào kết cục hai mắt đổ máu. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ trải qua một tình huống kỳ lạ như vậy, đều bị dọa cho không dám nhúc nhích. Đến trước mặt đại hán Kim Đao, tiêu trần tản ra một uy ác. Cười nói, lớn lên cao lớn thô kệch như thế, vậy mà một tên âm dương cũng không đánh được. Đại hán Kim Đao sửng sốt một chút rồi cười há hả, người mặc ngựa thật đúng là âm dương quái khí, làm gì có chuyện âm dương cùng người. Đại hán Kim Đao cung kính chấp tay, ta già rồi. Cũng không thể với thiếu hiếp thần công cái thế. Hơn 40 tuổi già cái rắm. Tiêu Trần đảo mắt nhìn xung quanh. Kia là lông. Cái gì lông? Tiêu Trần nhìn lại Lữ linh đồng. Lông khiếu vân, lông đại hiệp. Lữ linh đồng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đại hiệp cái rắm. Tiêu Trần chế nhạo chỉ vào lông khiếu vân trên đài cao. Ở đây công phu của ông là tốt nhất, ông chính là lông khiếu vân đúng không? Vẽ mặt của Tiêu Trần thật sự là nhìn thiếu đòn đến cực điểm, đừng nói là người trong cuộc, ngay cả người ở bên cạnh cũng không nhìn được nữa. Một số người muốn đứng ra làm con tốt cho lòng khiếu vân để thử tiểu tử miệng còn hôi sửa Tiêu Trần. Kết quả, vừa mở miệng liền bị một viên đá nhỏ đánh trúng, giống như người mặt ngựa, máu điên cuồng phun ra. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, cảm tình với người đàn ông mặt ngựa đã bị thiếu niên này đánh đến mức vỏ mồm trớt xuống vỏ đài. Điều khiến mọi người càng không thể tin được đó chính là từ cổng vào đến võ đài có khoảng cách hơn 30 thước. Làm sao có thể dùng một hòn đá nhỏ để hạ gục đánh rớt những cao thủ thành danh đã lâu trong giang hồ? E rằng chỉ có 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng thiên cơ mới có sức mạnh như vậy, mọi người đều không muốn tin rằng một người trong mới 18, 19 tuổi này lại có sức mạnh như vậy. Tiêu Trần ước lượng viên sỏi cuối cùng trong tay, cười nói, con gà này đừng nói nữa, phiền. Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến những hảo hán giang hồ này nổi trận lôi đình Nhưng nhìn đám người nằm trên mặt đất Ai cũng đành ngậm miệng Dù sao nắm đắm lớn Đi tới chỗ nào cũng đều là cha Thiếu hiệt bá đạo như vậy E rằng không ổn đâu Còn cho phía dưới không thieu hiep sủ nữa Chủ nhân lòng khiếu vân lúc này đương nhiên sẽ đứng lên nói Bá đạo Tiêu trần trận tròn mắt Các trong mat chưa từng thấy bá đạo Trong trí nhớ của tiêu trần Bá đạo nhất phải là tiêu trần ma tính, nếu như tiêu trần ma tính xuất hiện ở đây, e rằng giờ phút này sẽ là một cảnh tượng khác. Đương nhiên, tiêu trần ma tính cũng không thể nhàm chán đến mức đến nơi chơi bời như vậy. Lòng khiếu vân nén giận, nắm chặt tay nói, thiếu hiệp không phân tốt xấu đã đã thương người, ý vào công phu tốt mà tùy ý hành sự. Chẳng lẽ đây không phải là bá đạo? Bọn hắn với cậu có cựu oán gì? Có phải nói năng lỗ mãn? Nếu như tất cả đều không phải, thiếu hiệp làm như vậy, chỉ sợ là không đáng mặc anh hùng. Những lời này nói có sách mách có chứng, hơn nửa tiêu trần đã khiến họ phải ngầm miệng lại trước khi họ mở miệng. Tiêu trần lúc này lại không có cách nào phản bác. Có một từ gọi là thẹn quá hóa giận, tiêu trần chửi nhau có thua người ta bao giờ, thế mà lúc này lại không thể nói được gì. Chương 1713, bá đạo, hai, tiêu trần sáng tay áo tức giận nói, cái đồ lão già cứ lắm mồm đi, hôm nay ông đây sẽ cho ông biết thế nào gọi là bá đạo. Âm. Viên đá cuối cùng trong tay tiêu trần từ trong tay phóng ra, lao thẳng về phía lông khiếu vân. Viên đá bay đi với tốc độ cao tạo ra một tiếng thét chói tai, không khí xung quanh lập tức biến dạng. Lông khiếu vân sửng sốt, người trẻ tuổi này thật sự là đánh bài khuất tất, nói đồng thủ liền đồng thủ. Nhưng đá đã đến nơi, không còn chỗ để suy nghĩ nữa, lòng khiếu vân khẽ quát một tiếng, bệ cao dưới chân lập tức bị đập tan. Những vòng tròn ánh sáng trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xoay quanh lòng khiếu vân. Biến thành một con giả thú gầm thét. Ách, tiêu trần gãi gãi đầu, nhỏ giọng ép buộc, ta còn tưởng rằng là thế giới võ giả cấp thấp, nhưng hiện tại xem ra nên là thế giới võ công cấp cao. Tiêu trần khẽ nhúc nhích ngón tay, viên đá nhỏ đột nhiên tăng tốc. Khí tức xoắn xuýt quanh viên đã biến thành bạch hổ, thẳng tắp va chạm với chân khí bảo vệ cơ thể của lòng khiếu vân. Trong ấn tượng của mọi người, võ thuật của lòng khiếu vân vào 20 năm trước đã tới tuyệt hảo. 20 năm qua, trong chốn giang hồ thiên vũ quốc sẽ không có ai dám khiêu chiến lòng khiếu vân. Võ thuật cũng giống như rượu ủ lâu năm. Thời gian càng dài thì lại càng tốt. Mọi người cảm thấy, lòng khiếu vân 20 năm qua chưa từng ra tay, Mỗi lần xuất thủ tất phải thạch phá kinh thiên Bọn họ nghĩ không sai Long khiếu vân xuất thủ thật sự Long trời lỡ đất, thần uy quỷ minh Nhưng hòn đá nhỏ của thiếu niên kia Lại kinh khủng hơn Con giả thú kia chưa ai từng được nhìn thấy Tràn đầy khí độ vương bá Gần như là một loài trạng thái nghiện ép Giả thú màu trắng kia Trực tiếp đụng nát chân khí hộ thể Của long khiếu vân Lực lượng khổng lồ trực tiếp hất văng Long khiếu vân ra ngoài Vẽ mặt mọi người mờ mịt cảm thấy chuyện hôm nay làm sao lại ma huyền như thế. Đám người Lữ Linh Đồng cũng coi như là biết Tiêu Trần rất lợi hại, cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Trần sẽ lợi hại tới mức này, tất cả đều há to miệng. Phi con gà con nhảy nhét. Tiêu Trần liếc mắt, nhảy lên trực tiếp rơi vào đại tỷ võ. Rầm. Tiêu Trần trực tiếp đạp một cước đạp vỡ đại tỷ võ to lớn. Trong miệng Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ, con bà nó, 10 người đứng đầu thiên vũ quốc Lòng Nguyên Sơn Trang ông chiếm 11 chỗ, những người còn lại còn thiếu một chỗ, cái này con mẹ nó mới là bá đạo. Người trong lòng Nguyên Sơn Trang nhìn một mạng này, trái tim đều đang chảy máu. Nhìn cũng chỉ có thể đứng nhìn giận mà không dám nói. Lần này tốt lắm, đài tỷ võ truyền thừa hơn 300 năm cứ như vậy dưới một cước mà không còn. Nhìn mọi người đang mơ mạng, Tiêu Trần Treo nói, từ hôm nay con me no moi la ba đao nguoi trong long nguyen son trang nhin mot vậy dưới một cước mà không còn. Nhìn mọi người đang mơ màng, Tiêu Trừng Trêu nói, từ hôm nay trai tim đeu đang chay mau nhung cung chi co the đung nhin gian ma khong dam noi lan nay tot lam đai ty vo truyen thua hon 300 nam cu nhu vay duoi mot cuoc ma khong con nhin moi nguoi đang mo mang tieu tran treu noi tu hom nay tro đi, tôi chính là thiên hạ đệ thất rồi, các vị không có ý kiến chớ. Rốt cuộc mọi người cũng phản ứng kịp, cái này con mẹ nó ai dám phản đối. Thiếu hiệp võ công cái thế, tự nhiên có thể ngồi yên vị trí này. Tôi phản đối. Lúc này một giọng nói không hòa hài vang lên. Trong lòng mọi người rất là kính nể, lúc này còn có ai không sợ chết nói lời này. Tôi phản đối. Công phu thiếu hiệp rất cao. Đừng nói thiên hạ đệ thất, chính là thiên hạ đệ nhất cũng ngồi được. Vô sĩ. Trong lòng mọi người khinh bỉ một hồi. Kha kha, nếu không ai phản đối, việc này cứ quyết định như vậy. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu, xoay người chạy ra. Thấy Tiêu Trần muốn đi, không chỉ đại hán kim đao bọn họ nóng nảy, ngay cả mấy tên vội vàng chuẩn bị thả trắm nịnh hót cũng gấp. Lòng khiếu vân bị đánh không rõ sống chết, kỳ hạn huyết y môn đưa ra sắp tới ngay, hiện tại chính là thời điểm rắn mất đầu. Cậu tới lấy cái thiên hạ để thất xong thì xoay người làm như muốn đi. Sao bọn họ có thể để đi như vậy? Chờ đấy bị huyết y môn thu thập. Thiếu hiệp xin dừng bước. Mọi người cũng không kịp nghĩ có thể bị đòn hay không, tất cả đều vây lại như ông vỡ tổ. Ách, nghe được mấy chữ thiếu hiệp xin dừng bước này, tiêu trần hít một ngụm khí lạnh, cái này con mẹ nó cứ làm sao như là đang trù ẻo mình. Một lão đầu đứng dậy, chấp tay nói, thiếu hiệp, vị trí minh chủ này không phải ngài thì không còn ai khác. Bây giờ huyết y môn càng rỡ, cần nhân kiệt như ngài đứng ra, cần vũ động càng không gian hồ này. Tiểu huynh đệ, là tôi nè, còn nhớ rõ không? Lúc này Lưu Thiên Tứ chen tới. Tiêu Trần thấy Lưu Thiên Tứ, vui vẻ gật đầu, Tiêu Trần vẫn rất có hảo cảm đối với tháo hán tử hào sản này. Lưu Thiên Tứ có chút ngượng ngùng gái đầu, ngày hôm qua chính mình lại còn không biết trời cao đất rộng muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ. Lưu Thiên Tứ tiến đến trước mặt Tiêu Trần. Nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ không cần phản ứng những người này, những tên rùa rúc đầu này bưng bác lên thì ăn, buông bác thì chửi má nó. Chương 1714, thiên hạ đệ thất tiêu trần cười gật đầu, loài chuyện này hắn đã thấy rất nhiều, căn bản ở trong lòng không giấy lên chút trung động nào. Yên tâm đi, lòng gì gì đó không có chuyện gì, các người vẫn nên đi tìm ông ta. Tiêu Trần rất có kiên nhẫn, nói với mọi người còn đang hoang mang. Nhưng mọi người giống như không hề nghe thấy, tiếp tục khuyên Tiêu Trần. Vị trí minh chủ phải là người có tài mới chiếm được, Thiếu Hiệp cũng không nên từ chối. Đúng vậy, Thiếu Hiệp cũng không nên từ chối, mỉ mắt Tiêu Trần giật một cái, mở miệng là một chữ, cút. Sống khí khổng lồ trực tiếp hất đám đông người ngã ngựa đổ. Tiêu Trần nhìn mọi người rối loạn, hung ác nói, người nào nói thêm một chữ nữa. Tôi liền rút đầu lưỡi của người đó. Không tin thì có thể thử xem. Lòng Nguyên Sơn Trang hò hét loạn cào cào lập tức an tỉnh lại. Một đám ngu si. Tiêu Trần liếc mắt, đi ra khỏi lòng Nguyên Sơn Trang. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần biến mất, mọi người tôi nhìn anh một chút, anh nhìn tôi một chút, vẽ mặt mờ mịt. Có người đột nhiên phản ứng kịp, trong miệng bi thiết gọi lòng lão gia tử, chạy tới chỗ phế tích bị lòng khiếu vân va sụp. Mẹ kiếp. Thứ không biết xấu hổ, động tác thế mà lại nhanh như vậy. Nhìn động tác của người kia. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Tiêu Trần không muốn làm minh chủ, vậy vị trí này cuối cùng không phải là chắc chắn rơi trên đầu lông khiếu vân sao, lúc này không đi đưa than suoi ấm trong ngày tuyết rơi một phen, còn đợi khi nào. Phi, Lưu Thiên Tướng nhìn một màn này, khinh thường phun ra một ngụm nước bọt, đuổi theo Tiêu Trần. Cô là phụ nhân thì theo tôi làm chi? Một phu nhân xinh đẹp theo sát phía sau Lưu Thiên Tứ, chính là cái vị lúc trước làm sạc hắn ta. Con đường lớn rộng như vậy, tôi theo anh. Phu nhân cười lạnh. Tôi, rất rõ ràng Lưu Thiên Tứ không có kinh nghiệm ứng phó nữ nhân vô lý thế này. Tức giận đến không nói gì được. Nhìn dáng vẽ Lưu Thiên Tứ tức đến thở hỗn hỉnh, phu nhân che miệng nở nụ cười. Phu nhân cười thích chí rồi mới lên tiếng, được rồi, nhìn dáng vẽ anh ngốc chưa kìa. Đúng rồi, anh có quen biết thiếu niên kia. Ừ, gặp một lần. Lưu Thiên Tứ gật đầu. Có thể giới thiệu một chút không? Phu nhân hỏi. Lưu Thiên Tứ kéo khóe miệng, cô đã làm lão nương người ta hơn chục năm rồi, còn muốn thanh niên trẻ khỏe người ta, có thấy xấu hổ hay không? Anh cái con lợn chết này. Phu nhân giận mặt đỏ bừng, trong mỏm chó không mọc ra được ngà voi. Trong miệng cho phun ra ngà voi thì con mẹ nó chỉ có gọi là khủng bố. Lưu Thiên Tứ suy cười một tiếng. Khung bo luu thien tu suy cuoi mot tieng khuôn mat phu nhân đưa ngang một cái, với con lợn chết như anh thì nói rõ ràng, một câu thôi mang theo tôi hay không mang. Lưu Thiên Tứ hơi nghi hoặc một chút nói, cô cần gì phải theo tiểu tử nhà người ta chứ? Hơn nữa, bây giờ lúc này, theo lòng Khiếu vân lòng đại hiệp mới là an toàn nhất. Lưu Thiên Tứ cắn hai chữ đại hiệp rất nặng, Người điếc cũng có thể nghe ra mùi vị trào phúng trong giọng nói. Phu nhân nhìn Lưu Thiên Tứ, thở dài nói, tôi tôi cũng không gạt anh, nói thẳng đi. Lòng khiếu vân cộng thêm tuần thiên phong cũng không khả năng đánh thắng được lão ma huyết y. Giang hồ thiên vũ quốc rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Thiên Tứ nhíu mày, làm sao cô dám khẳng định như vậy? Nói anh là lợn chết còn không tin. Phu nhân tức giận liếc mắt. Anh chưa từng nghĩ lão ma huyết y nhô ra từ nơi nào sao? Lưu Thiên Tứ gãi gãi đầu, vấn đề này thật đúng là hắn ta chưa từng nghĩ, huyết y môn hoàn toàn xuất hiện không có một chút dấu hiệu, vô cùng độc ngột. Bà lão như các cô thì biết à. Lưu Thiên Tứ tức giận trả lời một câu. Mẹ kiếp, lão nương năm nay that đung la han ta chua tung nghi huyet y mon hoan toan xuat hien khong co mot chut dau hieu vo cung đot ngot mới 30, có chỗ nào già đâu? Phu nhân tức giận đắm ra một quyền. Trách không được nhóm bà lão như cô không ai muốn. Lưu Thiên Tứ vừa tránh né nắm đắm của phu nhân, trong miệng vẫn không quên trào phúng. Lúc đầu thực lực phu nhân chỉ hơi kém Lưu Thiên Tứ, lại bị lời nói như thế kích thích, ra tay rối loạn cách thức. Kết quả mình mệt mỏi gần chết, ngay cả một cọng lông của Lưu Thiên Tứ nhất cũng không chạm nổi. Anh đồ hỗn trướng này! Phu nhân tức đến nổi thở hỗn hển ngồi chồng hỗn dưới đất khóc lên. Nhìn phu nhân khóc thương tâm, Lưu Thiên Tứ há há miệng mấy lần, hình như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lưu Thiên Tứ đi tới bên người phu nhân, nhẹ giọng nói, được rồi. Đừng khóc, người lớn như thế rồi, không biết xấu hổ sao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phu nhân đưa tay, trực tiếp níu lấy lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Chạy đi, tránh tiếp đi. Phu nhân hung hăng vặn lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ đau đến nhe răng trận mắt, trong lòng ai tháng một hồi, quả nhiên nữ nhân đều không tin được. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp Chương 1715 Yêu cầu của phu nhân phu nhân đắc ý cười cười Anh có đồng ý dẫn tôi đi gặp thiếu hiệp hay không? Rồi rồi rồi Lưu Thiên Tứ Đau đến mặt cũng đen rồi Đầu gật như gà con mổ thóc Bởi vì Lưu Tô Minh Nguyệt muốn ăn cái này cái kia Trên người mình lại không có bạc Tiêu Trần chỉ có thể mang theo hai tỷ mũi lử linh đồng Đi dạo ở trên đường cái, thuần tiện để cho các cô trả tiền. Công tử, vì sao cậu không muốn làm minh chủ? Đi nửa ngày, rốt cuộc Lữ linh đồng lấy hết dũng khí, hỏi sự nghi ngờ của mình. Vị trí minh chủ cũng coi là truy cầu đỉnh cao của người trong giang hồ rồi. Mà Tiêu Trần lại không thèm quan tâm đến vị trí dễ như trở bàn tay này. Tiêu Trần vừa mua cho Lưu Tô Minh Nguyệt một ít đồ ăn vặt, vừa trả lời, tại sao tôi phải làm minh chủ rắm chó kia? vì danh hay là vì lợi tôi đều không cần tiêu trần lại bổ sung một câu thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi lữ linh đồng chưa bao giờ thấy người không vì danh không vì lợi lữ linh sang một bên cũng không tin gương mặt trào phúng cậu thì giỏi khoác lác tiêu trần lười giải thích với các nàng bởi vì không có trải qua một chuyện các nàng sẽ không có cách nào cảm động lây nói cũng vô ích lúc này Lưu Thiên Tứ đột nhiên bật ra từ bên cạnh, đi theo phía sau là phu nhân dung mạo xinh đẹp. Lưu Thiên Tứ nhìn Tiêu Trần, cười ha hả, à, hi hi tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp. Tiêu Trần liếc mắt, anh đi theo tôi trong thời gian bao lâu? Trung hợp cái trắm á. Lưu Thiên Tứ lúng túng sờ sờ đầu, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, chuyện này cũng bị cậu phát hiện. Tiêu Trần nhìn phu nhân sau lưng Lưu Thiên Tứ, hỏi, lão bà anh. Lưu Thiên Tứ tối sầm mặt, ác phụ như thế này, cô ta xứng sao? Lưu Thiên Tứ, anh con lợn chết này. Phu nhân tức giận nghiêm khắc nhéo nhéo lỗ tai Lưu Thiên Tứ. Tiêu Trần cũng không nói chuyện, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xem dáng vẽ hai người này, hẳn là đều có chút ý tứ đối với đối phương, nhưng hình như lại đều có chút chuyện riêng, không có ý tứ làm rõ quan hệ. Tiêu Trần cười lắc đầu, mang theo độ ăn vặt đã gói kỹ. Chắp tay sau điếc giống như một lão thái gia, đi tới đường cái huyên náo phía trước. Này, mỹ nữ, hẹn không? Tiêu Trần nhìn mỹ nữ tụng năm tụng ba trên đường, trạm gác lưu manh bùng lên, ai ai, đừng nhá, tiểu gia tôi sức dài vai rộng, phi lưu manh, thứ không biết xấu hổ. Lưu manh, tôi báo quan rồi. Các mỹ nữ hung hăng trận trừng mắt với Tiêu Trần. Cũng không thiếu người có gan lớn, trực tiếp nhìn trộm. Ai ai? Có chuyện nói rõ ràng, mỹ nữ cô sao lại mắng chữ người thế? Ai ai, mỹ nữ đừng chạy, còn xấu hổ, ha hả, nhưng mà tôi thích. Mấy người đi theo phía sau nhìn đến mắt chữ ô mồm chữ A, người này có khí khái anh hùng lúc trước đại phá Long Nguyên Sơn Trang, đánh chúng hào kiệt không dám lên tiếng. Bây giờ tiêu trần thể hiện hoàn toàn khí chất quý tử khờ khạo của nhà địa chủ, ức hiếp phụ nữ đàng hoàng trên đường phố. Chuyển biến thế này cũng quá lớn rồi. Làm cho mấy người theo sau lưng có chút không tỉnh ngộ nổi. Hơn nửa ở Thiên Vũ Quốc. Đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng bên đường chính là tội danh rất lớn. Lưu Thiên Tứ lau mồ hôi, tiểu huynh đệ, quan binh tới, có phải nên tránh mặt trước hay không? Lão tử phạm pháp. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Lưu Thiên Tứ nghiêm túc gật đầu, theo luật lệ Thiên Vũ Quốc, đúng là tiểu huynh đệ phạm vào vương pháp. Ây được rồi. Tiêu Trần cũng chỉ là rảnh rỗi buồn chán, nếu phạm pháp, chúng ta không làm là được. Mấy người tách ra khỏi chỗ quan binh, trở lại khách sạn Duyệt Lai. Nói đi, theo tôi có chuyện gì, vẫn cứ ấp úng. Tiêu Trần ngồi vị trí cũ, gọi một chén mì. Lưu Thiên Tứ nhìn Phu Nhân. Phu Nhân gật đầu nói thẳng, thiếu hiệp có thể để cho tiểu nữ tử đi theo ngài hay không, ba ngày, chỉ cần ba ngày là được. Không hiểu kiểu gì. Tiêu Trần đương nhiên nói từ chối. Phu nhân giống như đã ngờ tới Tiêu Trần sẽ cử tuyệt, lấy ra một sắp ngân phiếu dậy từ trong lòng ngực, cái này là một chút tâm ý của tôi. Tiêu Trần nhìn một chút ngân phiếu, lại nhìn mấy người còn lại, từ ánh mắt của bọn họ là có thể thấy được, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tiền à, Tiêu Trần lắc đầu, tôi không có hứng thú gì, ngược lại là tôi thật tò mò nguyên nhân cô muốn đi theo tôi. Thấy Tiêu Trần thờ ơ đối với số tiền lớn này, phu nhân hơi kinh ngạc nhìn tiêu trần không nhanh không chậm ăn mì phu nhân suy nghĩ quyết định thành thật trả lời bởi vì tôi cảm thấy theo công tử an toàn nhất nói tiếp tiêu trần không mặn không nhạt trả lời một câu phu nhân nhìn hai tỷ mùi lữ linh đồng hình như có hơi không muốn nói chuyện này ở trước mặt những người khác lữ linh đồng là cô nương có ánh mắt thấy một màn này thì muốn kéo lữ linh sang đi Chương 1716, yêu cầu của phu nhân, hai, lúc này tiêu trần để đổ xuống, để cho Lữ Linh Đồng ngồi tại chỗ, nói với phu nhân, nếu như cô lại có hạt sách, thì đi sang một bên mà chơi. Thấy thái độ tiêu trần, phu nhân không dám do dự nữa, bởi vì huyết y môn sẽ trực tiếp nghiện nát lông khiếu vân, mặc dù là có tuần thiên phong tương trợ cũng giống vậy. Phu nhân dừng một chút, nhìn tiêu trần, kết quả tiêu trần căn bản không có ý tiếp lời. Phu nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tự mình nói, thực lực huyết y môn quá mạnh mẽ, hơn nửa xuất hiện rất đột ngột, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao. Hai tỷ mũi lữ linh đồng cùng Lưu Thiên Tứ đều gật đầu. Phu nhân tiếp tục nói, tôi đi thăm dò tra ra, 300 năm trước có một tà phái, cũng tên là huyết y môn, nhưng bị hoàng đế khai quốc của thiên vũ quốc tiêu diệt. Lưu Thiên Tứ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là huyết y môn trước đây để lại mối họa? Cái này có thể giải thích thông vì sao huyết y môn vẫn luôn nhằm vào thiên vũ quốc rồi. Phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Thiên Tứ, nào có đơn giản như vậy? Lão ma huyết y bây giờ rất có thể là môn chủ huyết y môn lúc trước. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngoài trừ tiêu trần, mấy người còn lại ngạc nhiên đến nổi cầm sắp rớt xuống. Cô không có phát sốt chứ? Lưu Thiên Tứ giơ tay muốn đi sợ cái trán phu nhân, kết quả bị một cái tác trả về. Lưu Thiên Tứ lộ vẻ tức giận thu tay về nói, cô biết mình nói cái gì không? Ba trăm năm, người nào con mẹ nó có thể sống 300 năm. Tôi biết tôi đang nói cái gì, hơn nửa tôi cũng không phải nói lung tung. Điều khiến người ta ngạc nhiên là người phu nhân vậy mà lại nói năng có khí phách đáp lại lợi của Lưu Thiên Tứ. Sau đó, phu nhân nhìn mấy người, hít một hơi thật sâu, những gì tôi nói tiếp theo có thể hơi kinh hải, nhưng các cô đừng hoài nghi. Hai chị em Lưu Thiên Tứ và Lữ Linh Đồng gật đầu như ngỗng ngốc. Lão tổ nhà họ Minh của tôi đã giao thủ với huyết y lão ma 300 năm trước, hơn nửa đến nay trong nhà vẫn còn giữ một số bức tranh. Một thời gian trước, tôi đã từng lén nhìn huyết y lão ma ở thần kiếm Sơn Trang, nó giống hệt như những bức tranh ở nhà. Lưu Thiên Tứ hơi nghi ngờ hỏi, hay chỉ là lớn lên giống nhau thôi? Phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Thiên Tứ rồi nói tiếp. Tôi đã tận mắt nhìn thấy huyết y lão ma huyết tẩy thần kiếm sơn trang, thủ đoạn của ông ta gần như là quỷ dị. Sau đó liếc nhìn tiêu trần, huyết y lão ma có lẽ cũng là loại người như thiếu hiệp. Ồ! Cùng một loại người. Tiêu trần tinh thần tỉnh táo. Người đã thành tiên. Phu nhân nói, nhìn chầm chầm vào tiêu trần, như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của tiêu trần. Kết quả khiến cô vô cùng thất vọng, tiêu trần vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ cô thật sự hồ đồ lắm rồi, tại sao ngay cả tiên nhân cũng lôi ra vậy? Lưu Thiên Tứ nhìn không được lôi kéo phu nhân. Phu nhân lắc đầu, tôi không hồ đồ, bởi vì lão tổ nhà họ Minh của tôi là một người đã thành tiên. Điều này không khác gì một quả bom nặng cần, đầu của hai chị em Lữ Linh Đồng và Lưu Thiên Tứ đơ luôn. Kết quả nhìn thấy vẻ mặt tiêu trần vẫn bình tĩnh, phu nhân không nhịn được, thiếu hiệp không có gì muốn nói sao. Cô tiếp tục đi. Tiêu Trần lắc đầu, lấy ra một trái dưa từ độ ăn vặt của Lưu Tô Minh Nguyệt, cắn rộm rộp. Phu nhân thở dài, theo vài lời lão tổ để lại, cộng với việc điều tra trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đi đến kết luận 10 thứ hạng đầu trong bản thiên cơ sẽ đến đài đăng tiên, từ nay về sau không bao giờ gặp lại. Nhắc đến chuyện này Tiêu Trần lại biết rất rõ, hắn đã nhận được tin tức này từ miệng thư sinh kia, nếu không Tiêu Trần sẽ không rảnh hắn không có việc gì mà chọn lật lòng khiếu vân nhận lấy vị trí thứ bảy thiên hạ. Phu nhân hỏi, thiếu hiệp đi khiêu chiến lòng khiếu vân. Chắc hẳn là vì một vị trí trong tóp đầu bản thiên cơ đúng không? Tiêu Trần không có ý định giấu giếm, bởi vì không cần thiết. Tiêu Trần gật đầu nói, tôi cũng biết một chút về thành tiên, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nếu như những lời tiếp theo của cô có giá trị với tôi, đổi lại tôi sẽ để cho cô ở bên cạnh tôi ba ngày. Nhìn thấy Tiêu Trần hào phóng thừa nhận, phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thần thái trong mắt cũng dần dần dâng lên. Về phần người thành tiên, cô cũng chỉ biết được từ gia tộc, với lại vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi, dù sao chuyện này thật sự quá khó tin. Tiên nhân Phạm nhân nào mà không hướng tới một truyền thuyết như vậy? Bây giờ được chính miệng tiêu trần chứng thực, phu nhân đương nhiên cực kỳ kích động. Phu nhân sửa sang suy nghĩ, tiếp tục nói, mười thứ hạng đầu bản thiên cơ sẽ được phương phỉ chủ nhân mời đến lưu ly tiểu trúc vào ngày 10 tháng 10. Chương 1717 Tin tức hôm nay là ngày mấy? Tiêu Trần hỏi Ngày 7 tháng 10 Lưu Thiên Tứ dành trước trả lời Cô cũng bản lĩnh ghê cơ Phu nhân liếc nhìn Lưu Thiên Tứ Hê hê Lưu Thiên Tứ lúng túng gãi đầu Phu nhân gật đầu Mười thứ hạng đầu bản thiên cơ cũng tiến hành thay máu trong vài ngày tới Danh sách gần như sẽ được xếp lại một lần nữa Sau nhiều năm điều tra loi co cung ban linh ghe co phu nhan liec nhin luu thien tu he he luu thien tu lung tung gai đau phu nhan gat đau 10 thu hang đau ban thien co cung tien hanh thay mau trong vai ngay toi danh sach gan nhu se đuoc xep lai mot lan nua sau nhieu nam đieu tra Nhà họ Minh phát hiện cứ 30 năm lại xảy ra chuyện như vậy một lần, nói cách khác là trận chiến để thành tiên cứ 30 năm lại có một lần luân hồi. Tiêu Trần gật đầu, đang lo không có cách nào đi đến đại đăng tiên chó má gì đó. Bây giờ xem ra chỉ cần hắn ở trong 10 thứ hạng đầu, tự nhiên sẽ có người tới mời. Công tử có hài lòng với tin tức này không? Phu nhân nhìn Tiêu Trần với vẻ thấp thỏm không yên. Thực ra tin tức này không có quan hệ trọng yếu lắm. Bởi vì Tiêu Trần chắc chắn ở trong 10 thứ hạng đầu, trừ phi có một vị đại đế đến lật đổ chính mình, nhưng chuyện này có thể xảy ra sao? Rõ ràng là không thể nào. Nhưng Tiêu Trần vẫn gật đầu, được, cứ vậy đi, mấy ngày tới cô có thể đi theo tôi. Viên đá lớn trong lòng phu nhân cuối cùng cũng rơi xuống. Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, cô đi theo tôi là sợ huyết y lão ma gì đó trả thù đúng không? Phu nhân gật đầu, vâng. Dù sao trước kia là tổ tiên nhà tôi đã đánh rất huyết y lão ma khỏi mười thứ hạng đầu. Bây giờ huyết y lão ma tái xuất giang hồ, nhất định sẽ không tự bỏ ý đồ. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, còn người nhà của cô thì sao? Cô không lo lắng à? Phu nhân lắc đầu, công tử có lòng, người nhà của tôi đã sớm trốn đi rồi, huyết y lão ma không thể tìm được người nhà của tôi trong thời gian ngắn như vậy đâu. Ban đầu tôi định hôm nay trốn đi, Nhưng gặp được công tử cho nên tôi thay đổi chủ ý Tiêu Trần gật đầu Tò mò sẽ gây chuyện Cũng đúng thôi Có người phàm nào gặp phải một việc như vậy Mà không muốn tìm tòi đến tận cung Ba ngày này Công tử nhất định phải cẩn thận Bây giờ ngài đã đứng thứ bảy Trên bảng thiên cơ Nhất định sẽ có một số quái vật chưa xuất thế Đến khiêu chiến ngài đấy Phu nhân có ý tốt nhắc nhở À Tiêu Trần nhàn nhạt à một tiếng hoàn toàn không để ở trong lòng. Tiêu Trần quay lại nhìn Lưu Thiên Tứ, cười hỏi, người ta là vì bảo vệ tính mạng nên mới đi theo tôi, còn cô đi theo tôi làm gì? Lưu Thiên Tứ ngẩn người, nhìn phu nhân bên cạnh, vào đầu bức tai nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu Trần rất là thông cảm gật đầu, được rồi, coi như vì cô trả tiền mức quả cho tôi. Nếu muốn cô thì cứ đi theo đi. Lưu Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu biết ơn nhìn Tiêu Trần thật sự là hai kẻ xoắn suýt tiêu trần lắc đầu tự tìm một phòng cho mình đi ba ngày này cứ ở đây đi tiêu trần duỗi lưng một cái tóm lấy lưu tô minh nguyệt trong ngực lữ linh sang lắc lư đi về phía cầu thang nhìn vòng tay trống rỗng lữ linh sang sốt ruột tiến lên giữ chặt ống tay áo của tiêu trần cho tôi ôm một chút nữa được không được không xin cậu đấy tiêu trần suýt chút nữa cười thành tiếng Cô gái này nhìn thì có vẻ tính tình không tốt lắm, nhưng ở trong mắt những người như Tiêu Trần. Cô ta là một người thật tình. Tiêu Trần không ghét Lữ Linh Sang. Đây nè, dẫn con bé đi ăn cái gì ngon đi. Tiêu Trần nhét lưu tô minh nguyệt đang gặm đùi gà vào trong ngực Lữ Linh Sang. Lữ Linh Sang vui sướng nhảy dựng lên, yên tâm. Mang thêm ít tiền. Tiêu Trần có lòng tốt nhắc nhở. Trong phòng của Tiêu Trần... Một nam tử xa lạ đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên bàn. Khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng, trong khoảng chừng 30 tuổi, làn da ngâm đen, trên người mặc vải thô áo ngắn, hình tượng như vậy dễ khiến người ta liên tưởng đến một bác nông dân đã nhiều năm làm việc ở nông thôn. Đương nhiên hắn ta chắc chắn không phải là một bác nông dân. Hoặc không phải một bác nông dân đích thực. Bởi vì có một thanh kiếm, một thanh kiếm gỗ, được đặt trên bàn trước mặt hắn ta. Không có bác nông dân nào rảnh hán không có việc gì làm mà đi chơi kiếm cả. Thời tiết tháng 10 không lạnh, nhưng lúc này, căn phòng này vậy mà lại bị bao phủ bởi một tầng sương trắng nhàn nhạt, giống như đang bước vào mùa đông khắc nghiệt. Nam tử giống như một khúc gỗ, chỉ ngồi trong mông như thế trên ghế đẩu, không nhúc nhích tí nào, thậm chí mí mắt cũng không thèm chớp. Mãi đến khi thanh âm của tiêu trần vang lên, hắn ta mới hơi ngẩng đầu lên. Đệt mở, tiểu gia đi nhầm cửa rồi hả? Tiêu Trần Khoa Trương hét lên ở cửa. Sau đó cửa bị mở ra. Tiêu Trần liếc nhìn nam tử, rồi lui về nhìn nhìn số phòng, xác định chính mình không đi nhầm phòng. Anh là ai? Anh có bệnh à? Tiêu Trần siết chặt nắm đắm trăng trắc, hùng hùng hổ hổ đi về phía nam tử. Chương 1718 Kiếm khách không biết dùng kiếm nam tử nhìn thanh kiếm gỗ trên bàn, nói với một giọng điệu cứng nhắc, cậu còn trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Lúc nam tử nói chuyện, thi thoảng dừng lại, như thế rất không quen. Chúng ta quen nhau à? Nghe thấy cách nói này, tiêu trần đột nhiên buông nắm đắm xuống, đặt mông ngồi xuống đối diện với nam tử, cầm ấm trà trên bàn lên tu ưng ực vài ngùng. Nam tử lắc đầu, ngum nam tu lac không quen. Vậy thì anh tới tìm tới tôi làm chi? Tiêu Trần nói xong, nhìn kiếm gỗ trên bàn cười cười, rồi nói tiếp, kiếm không tệ nha. Nghe thấy Tiêu Trần khen ngợi kiếm của mình. Nam tử chất phát vậy mà lại cười theo, cảm. Cảm ơn. Tiêu Trần liếc mắt nói, thôi khỏi cảm ơn gì đó đi, nói đi anh tới chỗ tôi làm gì. Nam tử cúi đầu, có chút do dự nói, tôi. Tôi cần một vị trí trong 10 thứ hạng đầu. Tiêu Trần giật giật khóe miệng. Vậy nên mới tìm tới tận cửa. Động tác nhanh dữ. Nhưng Tiêu Trần cũng không ngạc nhiên tí nào, bởi vì chuyện của Long Nguyên Sơn Trang ồn ào lớn như vậy, chỉ sợ đã sớm truyền khắp Thiên Vũ Quốc rồi. Hơn nữa, chính mình cũng không cố ý che giấu hành tung, những người quan tâm tự nhiên có thể tìm được mình. Tiêu Trần lắc đầu nói, đổi người khác đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Nam tử im lặng hồi lâu. Sau đó đột nhiên cầm chặt thanh kiếm gỗ, nhỏ giọng nói, tôi. Tôi không tìm được người nào khác cả, chỉ có thể tìm được cậu. Không tìm được người khác, anh tu tiên cái đéo gì, về nhà làm ruộng đi, chú em. Miệng tiêu trần vẫn như ngoan độc như trước. Nam tử nhìn chầm chầm thanh kiếm gỗ của mình thật, tôi. Tôi đã đợi 30 năm, tôi muốn có một vị trí, tôi sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nữa. Anh nói xong chưa? Tiêu Trần chỉ ra cửa nói, anh có thể đi ra ngoài tìm người khác, hoặc là bị tôi đánh chết ở chỗ này. Tự mình chọn một đi. Thực ra với tính tình của Tiêu Trần, dám tự tiện tiến vào phòng của mình, cái đầu chó của nam tử này đáng lẽ đã bị nổ tung từ lâu rồi. Nhưng Tiêu Trần không trực tiếp đánh chết hắn ta, bởi vì Tiêu Trần có thể nhìn ra nam tử có tâm sự rất nặng. Nhìn bộ dạng hắn ta nói lắp ba lắp bắp, có lẽ nhiều năm đã không nói chuyện với ai rồi. Hơn nửa vừa rồi tiêu trần nói kiếm của hắn ta tốt, không phải là trêu chọc mà là một lời khen ngợi thực sự. Kiếm ý của nam tử nội liễm, chứa mà không thả, đã đạt được thành tựu rất cao. Hoặc là người này là một võ si, vì nghiên cứu võ học nên đã sống ẩn cư nhiều năm. Dẫn đến đã lâu không có nói chuyện với bất kỳ người nào khác. Hoặc là trong lòng đang kìm nén một luồng sức mạnh, vì để nâng cao thực lực mà tránh xa trần thế. Từ trước đến nay Tiêu Trần luôn xem thường loại người này, đặc biệt là người phạm có thể làm được một bước này, loại người này bình thường đều rất đơn thuần. Có thể cho tôi một cơ hội không? Nếu không thử một lần, tôi sợ tôi chết không nhắm mắt. Nam tử cố chấp nhìn Tiêu Trần. Nhìn vào ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu của Nam tử, Tiêu Trần không hiểu sao vậy mà lại gật đầu. Nam tử cầm thanh kiếm gỗ lên, đứng dậy, bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Anh không biết dùng kiếm sao? Nhìn thấy tư thế cầm kiếm cực kỳ không được tự nhiên của nam tử, tiêu trần tò mò hỏi. Bộ dạng nam tử cầm kiếm trông giống như một người dân thường vậy. Nam tử gật đầu, tôi không biết, tôi chỉ là một anh nông dân thôi. Thú vị ghê. Tiêu trần nở nụ cười, kiếm ý sung mãn như thế nhưng lại không biết dùng kiếm, tình huống quái quỷ gì vậy. Tới đây đi. Tiêu trần tùy tiện chỉ vào ngực mình. Cậu cứ như vậy thôi hả? Nam tử ngơ ngác nhìn tiêu trần. Mặc dù tôi không biết dùng kiếm, nhưng khí lực của tôi rất lớn, có thể chém được nhiều thứ lắm. Nhìn thấy bộ dạng không thèm quan tâm tí nào của tiêu trần. Nam tử có chút lo lắng. Tiêu trần không kiên nhẫn xua tay, đừng dài dòng nữa, nhanh lên, tôi đang định đi ngủ đây này. Nam tử nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dùng kiếm chém về phía tiêu trần đúng vậy là chém điều kiên kỵ nhất khi dùng kiếm chính là chém nó không phải là đao mà có thể đi con đường phóng khoáng rộng mở có vẻ như nam tử không nói dối hắn ta hoàn toàn không biết dùng kiếm nhưng chỗ nam tử nắm tay một luồng kiếm ý lạnh như băng tuôn ra toàn bộ gian phòng ngay lập tức bị sương trắng bao phủ Nam tử vậy mà lại bị chém ra một luồng kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Kiếm khí màu trắng giống như trăng lưỡi liềm sông thẳng về phía tiêu trần, một vết nứt cực lớn bị kéo ra từ sàn phòng. Tiêu trần thản nhiên nhướng mi, luồng kiếm khí hung mảnh kia vừa vọt tới trước mặt đã đột nhiên ầm ầm tiêu tán. Nam tử há to miệng, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Chương 1719, kiếm khách không biết dùng kiếm, Hai, nhưng ngay sau đó sắc mặt của nam tử lại xám xịt, giống như một quả bóng xì hơi, cả người đột nhiên già đi mười mấy tuổi. Tiêu Trần gật đầu, có nội vị đấy, mạnh hơn vài lần so với lông khiếu vân kia. Nếu có sư phụ tốt, muốn tu luyện thành đại kiếm tiên cũng không phải việc gì khó. Nhìn thấy bộ dạng nam tử không còn gì để lưu luyến, Tiêu Trần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đến đây ngồi đi nếu lý do của anh đủ tốt, tôi có thể nhường vị trí mười thứ hạng đầu cho anh. Nam tử đột nhiên trở nên kích động, cẩn thận nâng kiếm gỗ, ngồi xuống bên cạnh tiêu trần. Nam tử nhìn thanh kiếm gỗ suy nghĩ rất lâu, như thể đang tổ chức ngôn ngữ. Ngay khi tiêu trần muốn một cước đá văn tên này ra ngoài thì nam tử cuối cùng cũng mở miệng. Lúc, lúc tôi 20 tuổi, tôi nhặt được cô ấy trên cánh đồng. khi nam tử nói về cô ấy có một tia sáng bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt xám của hắn ta cô ấy nằm trên cánh đồng lúa mặt nước xung quanh đều bị nhuồm một màu đỏ như thể hoa sen nở trên cánh đồng sắp úa tàn cô ấy bị thương nặng lắm tôi cõng cô ấy về mời thầy lang cho cô ấy nhưng thầy lang nói cô ấy không thể cứu được nữa chỉ để lại một ít thuốc rồi rời đi tôi không tin một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể nói chết là chết được Tôi lên núi hái thuốc cho cô ấy, đun thuốc cho cô ấy, mớm thuốc cho cô ấy. Khi đó tôi không ngủ suốt mấy ngày, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Nam nhân rốt cục nói trôi chảy, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Một tháng sau, ngón tay của cô ấy cử động, lúc đó tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Nam tử phấn khích vẫy tay, như thể hắn ta đã làm được điều gì đó giỏi quá trời. Cô ấy từ từ khỏe lại. Sau đó, Cô ấy ở lại nhà tôi. Cô ấy không nói nhiều lắm, nhưng khi nhìn mọi người. Trong ánh mắt cô ấy dường như hàng ngàn vì sao. Sau đó có một ngày cô ấy nói muốn gã cho tôi. Nam tử nhìn Tiêu Trần, như sợ Tiêu Trần sẽ không tin, lại nhấn mạnh một lần nữa. Tiêu Trần mỉm cười, gật đầu. Chúng tôi thành thân với nhau, đến ngày thành hôn, mọi người trong cả thôn đều đến nhà tôi ăn cơm, ai cũng nói kiếp trước tôi nhất định là đại thiện nhân. Nếu không thì làm sao cưới được một cô con dâu xinh đẹp như vậy? Tôi cảm thấy bọn họ nói không đúng. Trong mắt nam tử đầy vẻ không đồng tình, tôi nghĩ mười kiếp của mình đều là đại thiện nhân, một kiếp chắc chắn không đủ. Sau đó, cô ấy rời đi. Nam tử nói đến đây, hai mắt đẫm lệ. Nam tử lau nước mắt, thực ra tôi đã sớm biết cô ấy phải rời đi, bởi vì cô ấy luôn nhìn về phía xa, chỉ khi nhìn về phía xa, trong mắt cô ấy mới có sự chờ mong. Cô ấy nói với tôi rất nhiều, nào là bản thiên cơ, đài đăng tiên, tôi nghe không hiểu nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Hôm đó trời còn chưa sáng cô ấy đã rời đi. Tôi trốn trong chăn nhìn cô ấy rời giường. Tôi không dám lên tiếng vì sợ làm phiền cô ấy. Nói đến đây, nam tử đột nhiên bật khóc hu hu. Chật chật, một tình yêu hèn mọn biết bao. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu, coi như là nghe một câu chuyện tình yêu. Anh muốn tìm vợ của anh đúng không? Tiêu Trần hỏi Ư Nam Tử gật đầu Tiêu Trần đột nhiên hơi tò mò Công phu của anh học ở đâu vậy Nam Tử có chút mờ mịt gãi đầu Tôi chưa từng học công phu Hả Tiêu Trần cũng có chút ngây người Đột nhiên Tiêu Trần thoáng nhìn thấy Trên thanh kiếm gỗ trong tay Nam Tử có mấy đường vân Tiêu Trần chỉ vào thanh kiếm gỗ Trong tay Nam Tử hỏi Anh làm thanh kiếm gỗ này sao Nam Tử lắc đầu Cô ấy làm nó đấy Cô ấy không để lại bất cứ thứ gì, thanh kiếm gỗ này xem như là tốt nhất. Tôi có thể xem nó được không? Được, được. Nam tử đưa thanh kiếm gỗ cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn vào đường vân trên đó, nó là một sơ đồ hướng đi kinh mạch. Anh có thể ghi nhớ những đường vân này không? Tiêu Trần có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Đương nhiên có thể. Nam tử gật đầu, mỗi ngày tôi nhìn thanh kiếm này hàng trăm lần mà. Tiêu Trần cười treo chọc một câu, anh thật đúng là một người si tình. Nam nhân có chút ngượng ngùng sờ sờ sau đầu. Chỉ có sơ đồ kinh mạch, không có tâm pháp, nhưng làm sao anh biết được trình tử lưu chuyển của kinh mạch? Tiêu Trần vẫn có chút thắc mắc. Trình tử Nam tử mờ mịt lắc đầu, đột nhiên Nam tử A một tiếng, dường như bừng tỉnh đại ngộ khi phu nhân làm thanh kiếm này. Tôi vẫn luôn nhìn vào nó. Mỗi lần nhìn vào những đường vân trên thanh kiếm này, tôi đều sẽ nhìn theo thứ tự mà phu nhân đã khắc nó. Người ngốc có ngốc phúc. Tiêu Trần mỉm cười, đưa trả thanh kiếm gỗ lại cho nam tử. Dựa vào một sơ độ kinh mạch mà có thể luyện thanh kiếm ý như vậy, từ chất quả thực có chút nghịch thiên. Chương 1720, tình yêu, được rồi, cứ như vậy đi. Bây giờ anh đã đứng thứ bảy trên bảng thiên cơ rồi. Tiêu Trần nói xong, toàn thân đột nhiên bay lên, lập tức đánh vỡ vách tường gian phòng rồi rơi xuống đường phố bên ngoài. Trên đường phố người đến người đi, chẳng mấy chốc Tiêu Trần đã bị đám người hóng thị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Chàng trai, cậu không sao chứ? Có muốn mời thầy Lan không? Có người quan tâm hỏi. Nam tử đứng trước vách tường đổ nát, ngờ ngác nhìn Tiêu Trần trên đường phố. Tiêu Trần lăng lông lốc đứng dậy, nhìn đám người hóng thị xung quanh, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Về nhà xem cha mẹ các ngươi vật lộn đi. Bệnh thần kinh. Người xem náo nhiệt chửi mát rồi tản ra. Tiêu Trần ông quyền với nam tử, lão ca thần công cái thế, tiểu đệ cam bái hạ phong, anh thắng rồi. Tiêu Trần nói xong, tinh thần tập trung cao độ, chú ý tới toàn bộ con đường, nhất cử tất cả nhất động của mọi người. Thực ra Tiêu Trần làm như vậy không chỉ để nhường vị trí thứ bảy cho nam tử, mà còn để xác nhận một số ý nghĩ của mình. Lữ Linh Đồng đã từng nói, bản thiên cơ luôn do Phương Phỉ Chủ Nhân viết. Tiêu Trần nghi ngờ là, làm thế nào Phương Phỉ Chủ Nhân biết mọi chuyện trong thiên hạ? Có hai khả năng. Một là Phương Phỉ Chủ Nhân là một tu sĩ, thần thức của hắn ta có thể bao phủ cả liên hoa động thiên này hay là có các tổ chức tình báo của phương phỉ chủ nhân ở khắp nơi trong thiên hạ, mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ đều sẽ được thu thập tập hợp. Tiêu Trần đã làm như vậy, một là để giúp cái tên ngốc si tình kia, hai là chủ yếu là để xác định xem đó là khả năng nào. Nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường, Tiêu Trần nhằm chán nhún nhún vai, xem ra phương phỉ chủ nhân căn bản là một tu sĩ. Thế nào cũng phải bắt được mày cho mà xem. Tiêu Trần mạnh giọng nói. em trai. Cậu không sao chứ? Nam tử chạy xuống lầu. Đỡ lấy tiêu trần. Không có việc gì. Tiêu trần trợn trắng mắt hất tay nam tử ra, còn anh thì sao? Ở chỗ này mấy ngày đi, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không ngồi vững ở vị trí này được đâu. Nam tử ngẩn ngơ, bái một cái rất sâu với tiêu trần, cảm ơn. Cảm ơn cái con khỉ. Tiêu trần đung đưa đi về phía cửa nhà trọ, nói trong miệng. Không biết bà vợ không cần nam nhân của mình của anh có thay đổi không? Thế giới rộng lớn đến thế, trai đẹp thì lại nhiều, ai sẽ nhớ đến một người chân lắm tay bùn chỉ biết trồng trọc như anh chứ? Nam tử nghe xong, đứng đó rất lâu, rất lâu. Lăng Tuyết Thành nằm ở vùng cực Nam của Thiên Vũ Quốc. Hoàng thất Thiên Vũ Quốc hoàn toàn phớt lờ tòa thành nhỏ không có ý nghĩa chiến lược nào này. Nếu quản lý thì hao tâm tổn trí cũng không ai cảm kích. Nếu mặc kệ thì cũng không thể nào nói nổi Cuối cùng dứt khoát cử một tri huyện đến đây xử lý Ngay cả quan quân cũng lười phái đi Tuy cha không thương mẹ không yêu Nhưng ở đây sơn thủy hữu tình Cảnh đẹp vô cùng Có một ngọn núi nhỏ không tên ngoài lăng tuyết thành Trong núi có một tiểu đình sơn thủy Đỉnh đình có màu đỏ thẳm thâm trầm cột đình là màu đen cổ xưa Bàn ghế đá màu trắng xám tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp Bên cạnh đình thấp thoáng cây cối xanh tươi Nước chảy róc rách, ông bướng bay lượn hệt như lạc bước vào chốn tiên cảnh. Một nữ tử mặc váy xanh sẫm ngồi trên ghế đã chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Ngay cả khi đang ngồi, vẫn không thể nào che giấu được dáng người thước tha của nữ tử. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hất tung mái tóc của nữ tử, nữ tử nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, đặt quyển sách xuống, nhìn về phía xa xăm. Một tên nhóc kỳ quái. Nữ tử khẽ cười. Nụ cười này làm cho cảnh đẹp nơi đây cũng ảm đạm biến sắc. Từ đâu chui ra thế này? Chẳng lẽ là một hạt sen bị bỏ sót? Nữ tử nhẹ nhàng chống cầm. Cẩn thận nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ tử vậy mà lại ngủ thiếp đi. Tiểu thư, tiểu thư. Một tù nữ đáng yêu nhẹ nhàng lắc nữ tử. Nữ tử mở mắt, dịu dàng cười với tỳ nữ. Tiểu thư, sao lại ngủ vậy? Ở đây gió lớn thế này nhỡ bị cảm thì phải làm sao? Tiểu Tỳ nữ vừa trách móc nói vừa khoát thêm một chiếc áo khoác cho nữ tử. Nữ tử chỉ dịu dàng cười, không trả lời. Khi tiểu Tỳ nữ đã làm xong, nữ tử phất phất tay, một cây bút và một tập sách nhỏ xuất hiện trên bàn. Tiểu Tỳ nữ nhìn cây bút và tập sách, đột nhiên trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ, tiểu thư, có phải bản thiên cơ lại thay đổi rồi không? Nữ tử gật đầu cười. Tên tiểu tử kỳ quái kia. Vị trí thứ bảy còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị chen xuống. Tiểu tỷ nữ có chút thất vọng nói, không có năng lực vậy à. Thật là trừ dáng dấp đẹp thì chẳng có một chút thực lực nào.